Thính giả thân mến, các bạn đến với chuyên mục Chuyện Jae kỳ được phát sóng hàng ngày qua website vnradio.vn. Và ngày hôm nay, Hải Yến rất vui khi được tiếp tục gặp các bạn ở trong câu chuyện Từ bỏ em kiếp sau nhé. Trong phần 7 lần trước, cuộc chạm trán của Vi Tử và Phúc Sinh đã khiến cho các mối quan hệ trở nên rắc rối hơn bao giờ hết. Vậy ngày hôm nay ở trong phần 8, chúng ta hãy cùng lắng nghe xem những mối quan hệ này sẽ đi đến đâu và phần tiếp diễn sẽ như thế nào nhé và đừng quên truy cập website vnradio.vn hàng ngày để đón nghe những chương mới của câu chuyện. Phần 8: Quyết đấu với tình địch, hồi thứ 2, Lạnh Lùng đứng ngoài quan sát. Đinh Việt nói với tôi, hôm đó khi anh định thân lại và định chạy theo tôi thì Ngũ Nguyệt Vì đã ngăn anh lại. Cô ta nói: "Đinh Việt, anh không muốn biết nguyên nhân vì sao năm đó em ra đi sao?" Đình Việt trả lời cô ta Đều là chuyện quá khứ rồi Anh rất bất ngờ khi gặp lại em Bạn gái anh hiểu nhầm rồi thì phải Anh phải đi tìm cô ấy Ngũ Nguyệt Vy nhìn anh và nói Đúng thế, bất ngờ quá Không ngờ lại gặp anh ở đây Anh có bạn gái rồi Đình Việt tức sẵn trong lòng Rồi không nhịn được nữa Anh nói Em quá giả tạo, xuất hiện bất ngờ Già đi bất ngờ, Ngay cái tên cũng là giả Đừng nhắc lại chuyện ba ngày đó nữa Là anh ngu ngốc, đầu óc đần độn. Bây giờ anh có bạn gái rồi, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Ngũ Nguyệt Phi chỉ biết thở dài và nói Anh có thể động vào Hạ Trường Ninh được sao? Người con gái ấy, anh thích, anh cướp được sao? Đình Việt biết Hạ Trường Ninh, thành phố này không lớn nhưng cũng chặt nhỏ. Sự quảng giao của Hạ Trường Ninh, Đình Việt ít nhiều cũng được người khác nhắc tới. Anh ấy kể đến đây thì dừng lại nhìn tôi. Mỉm cười Phúc Sinh Anh không tin em là loại người ấy Loại người nào Em không thể là người bắt cá hai tay Không thể vừa hẹn hò với Hạ Trường Ninh Lại vừa hẹn hò với anh Vì thế anh không tin lời của Nguyệt Nhi Đình Việt chậm rãi nói Những lời của anh ấy khiến máu nóng của tôi dồn lên Cảm động suýt nữa thì gật đầu Hận không thể kể hết chuyện Vì sao tôi quên biết Hạ Trường Ninh Và ngũ Nguyệt Vi ra Đình Việt dịu dàng nhìn tôi nói Ba ngày đó rất lãng mạn Rất giống cổ tích Và cũng rất kích thích Anh mãi không quên được Nguyệt Nhi thì rất xinh đẹp Rất hoạt bát Ở bên cạnh cô ấy Anh như một thằng điên Nhưng một năm sau gặp lại cô ấy Anh phát hiện ra mình không còn cảm giác như xưa nữa Còn khi nhìn thấy em chạy Anh cảm thấy rất lo lắng Phúc sinh Anh có một quãng thời gian yêu đương như thế Em có để ý không Những lời của anh ấy khiến trái tim tôi đập loạn xạ Lúc lên cao, lúc xuống thấp Đình Việt thực sự lo lắng vì tôi sao? Nếu như lúc đó anh không lo lắng cho em sợ em giận không thèm để ý anh nữa Thì anh không thể nào quyết định buông tay nổi mối tình ngắn ngủi đó Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ Bầu trời đen như môn Trên nền cửa sổ chỉ in bóng anh nến hắt ra nhàn nhạt, nhạt và mông lung Khiến tôi khó nhìn rõ Đình Việt ngồi trước mặt Gương mặt tuấn tú của anh ấy có chút lo lắng, ánh mắt anh đang nhìn tôi. Nếu như cô ấy nói, cô ấy cũng chưa quên anh. Khi đó chỉ là cô ấy có việc gấp nên mới bỏ đi như thế. Hôm nay cô ấy tìm anh, mong có thể bắt đầu lại từ đầu. Đinh Việt, anh sẽ quên mối tình đó sao? Tôi quay mặt lại nhìn Đinh Việt, mắt không chớp. Anh ấy không hề lẩn tránh ánh mắt của tôi mà nhẹ nhàng trả lời. Không phải vì anh thất tình cần người lấp chỗ trống nên mới tìm em. Phúc sinh, em có sự hấp dẫn của em mà. Câu cuối cùng của anh ấy đã đánh gục tôi. Kiểu gì cũng qua, chỉ có nịnh nọt là không qua. Ninh Phúc sinh tôi cũng hấp dẫn, câu này khiến cả người tôi nhẹ bỗng. Nhưng anh vẫn ở lại nghe cô ấy nói hết. Anh rất muốn xác định một điều, ba ngày ấy cô ấy có thật lòng hay không. Anh ngu ngốc một năm nên muốn buông chuyện này một cách triệt để. Vì thế, nghe cô ấy nói xong và nói tạm biệt với cô ấy, anh mới đi tìm em. Tối qua, em đã gặp Hạ Trường Ninh à? Tôi liền kể hết chuyện, vì sao quen biết Hạ Trưởng Ninh, rồi Hạ Trưởng Ninh từ chối ngũ Nguyệt Vi như thế nào cho anh ấy nghe, rồi kể cả chuyện cô ta muốn cướp anh ấy thế nào nữa. Đình Việt không có chút gì là đau lòng, anh mỉm cười nói. Anh có nói với cô ấy địa chỉ cơ quan anh làm việc ở Thụy Lệ. Cô ấy chưa hề đến tìm anh. Hôm qua, cô ấy đột ngột xuất hiện. Anh còn nghĩ chắc chắn phải có nguyên nhân Anh không buồn à Anh còn nhớ cô ấy một năm cơ mà Tôi tờ mờ hỏi Tưởng tượng và hiện thực Luôn có khoảng cách với nhau Cô ấy mãi mãi không xuất hiện Thì trong sâu thẳm trái tim anh Có lẽ vẫn luôn có một giấc mộng Còn cô ấy xuất hiện rồi Đứng sừng sững trước mặt anh Nhưng lại đập tan cảnh mộng ấy Anh so sánh rồi mới hiểu ra Đình Việt bật cười ha ha, vuốt nhẹ tóc tôi một cách âu yếm. Tôi không né tránh, thậm chí còn thích thú với hành động này của anh. Phúc sinh, em là người mang đến hạnh phúc cho anh. Gặp được em, anh cảm thấy rất may mắn. Từ trước tới đêm nay, là lần đầu tiên tôi cảm thấy mẹ đã đặt cho tôi một cái tên hay như thế. Khi bước ra ngoài quán cà phê, Đình Việt nắm tay tôi, gương mặt tôi đỏ bừng, tìm đập tinh thịch. Bàn tay anh cũng giống như con người anh, khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Tôi và Đinh Việt yêu nhau rồi. Anh là một người quan tâm hết mực. Thời tiết ngày một lạnh, sáng sớm Đinh Việt đã nhắn tin dặn dò tôi. Nhớ mặc áo ấm rồi đi làm em nhé. Tan ca chỉ cần có thời gian là anh ấy tới đón tôi. Anh ấy thường nắm tay tôi nhét vào túi áo mình, miệng không ngừng nói. Ấm hơn chưa? Khi mới bắt đầu, anh ấy thường dẫn tôi tới những nhà hàng sang trọng Nhưng chúng tôi đều là những người sống dựa vào đồng lương Có lần tôi nghiêm túc nói với anh Đình Việt, thế này lãng phí lắm Anh ấy cười và nói Phúc sinh, người ta tán gái, bạn gái thường kêu không có tiền mà tiêu Em tiết kiệm cho anh thế này, anh thực sự thấy có phúc Có điều, em đừng tiết kiệm cho anh làm gì Dù sao, anh cũng đi làm trước em mấy năm Anh không phải là người vung tay quá chán đâu Nhưng tôi vẫn cảm thấy mỗi lần đi ăn nhà hàng quá xa xỉ, nên chỉ gọi một hai món ăn. Một món canh, thêm chút đồ uống, đi xem phim, tiền xe, một tháng ít nhất cũng phải tốn đến 2-3 nghìn tệ. Lương của mình tôi cũng chỉ có thế. Tôi lại ngại không dám hỏi thu nhập của Đinh Việt. Hẹn hò với anh ấy mà một lần tiêu tốn ngân ấy khiến tôi cũng thấy ngại. Những lần hẹn hò sau này, tôi sẽ quyết quyết không tới những nhà hàng đắt tiền đó. Tôi thường kéo anh tới những quán ăn bình dân Có lúc chỉ đơn giản là gọi hai tô mì tình Việt lại thở dài <cười> Phúc Sinh Tiền tiết kiệm để làm gì chứ Chúng ta đi shopping đi Mùa đông tới rồi mưa cho em mấy bộ quần áo luôn Trong lòng tôi rất ngọt ngào Nhưng ngoài miệng thì từ chối Đình Việt có phần không vui Anh nghiêm mặt nói Phúc Sinh Mua quần áo cho bạn gái Thì có gì đáng nói chứ Em nhất định phải rạch dòi với anh thế hả Tôi cũng xấu hổ Cô chỉ còn cách hỏi ừ, Đừng mua đắt quá Đình Việt cười Nếu em thấy ngại Thì anh mua cho em Em cũng mua cho anh đi Cách này hay đấy Tôi cười kha kha đồng ý Đình Việt sở khóc sở cười và ôm chặt tôi Đồ ngốc ạ Đình Việt dẫn tôi tới một nơi khiến tôi sốc nặng Đây là siêu thị đắt nhất thành phố này Các món đồ ở đây đều là hàng hiệu Vớ vẩn cũng phải mấy nghìn tệ Tôi đứng ở cửa Chết cũng không vào Anh đùa với em thôi Không cần mua đồ đắp thế này cho anh đâu Anh có cái này là được rồi Anh ấy dơ cao sợi dây may mắn đeo trên tay Là do tôi đan cho anh Từ khi đeo lên tay anh Anh chưa hề thao nó ra Tôi không biết có cách nào khác Nên nhìn anh rồi bất lực nói Đình Việt Anh để dành tiền mua nhà mua xe cũng được Một bộ quần áo mấy nghìn tệ thế này lại chẳng thể mặc cả đời được, không đáng. Đình Việt nghĩ ngợi rồi nói. Không có xe cũng khá bất tiện. Thế này đi, đằng nào đến rồi và xem cũng được nhé, bên ngoài phố lạnh quá. Tôi bật cười, cầm tay Đình Việt, coi như đi mua quần áo, vào trong siêu thị hưởng thụ không khí ấm áp. Cửa hàng nào chúng tôi cũng xem, nhưng không mua gì cả. Tôi cứng lưỡi lật mát ra quần áo, khe khe kinh ngạc và thở dài. Đình Việt huyết tay nhìn tôi cười Mặc kệ không thèm để ý tới con mắt của cô bán hàng xinh đẹp Tôi chẳng hề xấu hổ Tôi rất thích thái độ này của anh Không mua được quần áo và độ cao quý của nội tâm chả liên quan gì đến nhau Đi đến một khu, ánh mắt tôi dừng lại lâu hơn một chút Khi nhìn thấy một cửa hàng nổi tiếng với những thiết kế đen trắng Đình Việt hạ giọng hỏi tôi Em thích không? Thích, nhưng mua sao được chứ Nhìn cái rồi thôi Tôi nhìn Đinh Việt cười và nói Không phải thích cái gì đều mua cái đó đâu Anh cười và kéo tay tôi vào trong cửa hàng Chỉ một chiếc áo khoác màu đen trên giá Phúc sinh Anh nghĩ em mặc cái áo này chắc chắn rất đẹp Em hợp với màu đen Tôi lật ra áo Tay run rẩy Cái này 28.000 tệ đấy Tôi lập tức buông xuống và lắc đầu Đắt quá Em không thích Đinh Việt nhất quyết bắt tôi thử áo Anh định tôi Em thử xem thế nào Không mua Chỉ thử thôi. Lúc này Ngũ Nguyệt Vi bất ngờ từ trong phòng thay đồ bước ra. Ánh mắt Cô Ta lướt qua chỗ tôi và Đình Việt cười một cái rồi lên tiếng. "Cô giáo Ninh cũng thích nhãn hiệu này à?" Tôi rất muốn chưng mắt, Cô Ta đúng là âm hồn không tan. "Ừ, chỉ là đắt quá, tôi không mua nổi, chỉ xem thôi." Tôi trả lời trước, người tự nhận thua tức là không thua. Tôi rất đắc ý với trí thông minh của mình Thế nào? Chắc cô ta cũng không thể đáp trả trước mặt mọi người được rồi Cô ta dám nói Không mua được thì đừng tới Hay đại loại những lời như thế Thì tôi sẽ mang những lời đối thoại kinh điển Kiểu AQ Hygiene Error nói chuyện với Rochester già mà dùng Linh hồn đứng trước mặt thượng đế không cần phải mặc quần áo Tôi muốn cười quá đi mất Chiều giữ gìn tự tôn của người nghèo có nhiều lắm Đàn bà không cần có tiền, đàn ông có là được rồi Chắc chắn Ngũ Nguyệt Vì đã nghe được đoạn đối thoại của hai chúng tôi Nên cô ta mới nói những lời châm chọc này và nhìn Đinh Việt Đinh Việt cười. cười Trang điểm đẹp cho bạn gái là trách nhiệm của cánh đàn ông Phúc Sinh, em đi thử đi Tôi đang định từ chối thì nhìn thấy ánh mắt của Đinh Việt Anh ấy không muốn tôi từ chối. Bạn gái thích nhưng anh ấy không mua nổi liệu có phải là mất mặt quá không? Nhất là sau khi nghe những lời của Ngũ Nguyệt Vi, tôi quay lại cười với Đinh Việt và nói Đẹp thì em thích nhưng không có nghĩa là em mua hết. Ánh mắt của Đinh Việt khiến tôi không hiểu lầm, dường như là cảm động, nụ cười nơi khóe môi trở nên dịu dàng lạ thường. Ngũ Nguyệt Vi khẽ hư một tiếng, Lườm tôi về Đinh Việt một cái, rồi hậm hực nhấc 5 bộ quần áo trên giá và móc một tấm thể thanh toán ra. Mua hết! Đinh Việt bảo cô bán hàng lấy chiếc áo khoác màu đen, rồi nhét vào tay tôi, đẩy tôi vào phòng thử đồ. Dường như anh ấy cảm nhận được điều gì đó, nên thì thầm vào tay tôi. Anh muốn mua những bộ quần áo cho em, không mua cửa hàng này thì cũng chẳng sao. Ý anh là, anh không hề bị những lời của ngũ Nguyệt Phi kích thích. Đinh Việt, cần gì thế chứ, bỏ một phần ba thu nhập một năm để mua một bộ quần áo, tức giận không đáng. Ngũ Nguyệt Phi thêm dầu vào lửa. Cho dù có tiêu hết thu nhập cả năm, để mua quần áo cho Phúc Sinh cũng đáng mà. Đinh Việt bình tĩnh đáp lại và dùng mắt giá hiệu cho tôi không nói nữa. Tôi hận Ngũ Nguyệt Phi, người dân bình thường mặc cái áo hơn 2.000 tệ, thật buồn cười quá sức. Cô ta nói như thế là có ý ép Đinh Việt phải mua sao? Nhưng người chen nhau hơi thở, Phật chen nhau nén hương, nếu tôi còn từ chối nữa thì Đinh Việt sẽ mất mặt lắm, nên chỉ còn cách mặc cái áo đó. Phúc sinh, màu này rất hợp với khí chất của em. Tuy em gầy nhưng thân hình em rất cân đối. Đinh Việt khen tôi một câu rồi nhìn tôi cười hạnh phúc. Nhìn bóng mình trong gương, Tôi có cảm giác đẹp lạ lùng do chiếc áo đen này. Tôi chưa bao giờ mặc đồ màu đen vì gầy, sợ mặc vào trông càng gầy hơn, nhưng chiếc áo này lại làm tôn độ rộng cho vai tôi, eo tôi nhỏ nên mùa đông trông không bị to do mặc nhiều quần áo. Chiếc đai áo khoác khiến eo thon của tôi càng đẹp hơn. Tôi không thể không thừa nhận, Đinh Việt rất có con mắt thẩm mỹ. Việc đã đến nước này, tôi chỉ cần cách nhìn Đinh Việt móc thẻ ra trả tiền, sau đó cầm túi đồ rời khỏi đây. Khi hai chúng tôi đứng đợi xe ở cửa siêu thị, thì Hạ Trừng Ninh vừa lúc đó lái xe tới đón ngũ Nguyệt Vi. Anh ta xuống xe, đón lấy túi đồ trên tay Nguyệt Vi, cho vào ghế sau, nhìn tôi một cái rồi liếc túi đồ trong tay tôi. Tôi lập tức nhớ lại, lần trước anh ta đã từng mua 5.000 tệ tiền quần áo cho tôi với mục đích ủng hộ bạn mở cửa hàng, nhưng tôi không nhận. Anh ta nhìn tôi thế này là có ý châm biếm tôi nhận đồ của Đinh Việt sao? Ngũ Nguyệt Vi nhìn chúng tôi cười rồi lên xe rồi có chút căng thẳng. Đinh Việt nắm lấy tay tôi dịu dàng hỏi: lạnh không? Tôi lắc đầu. Anh ấy quay người quan khăn cho tôi. Nhìn qua người anh ấy, tôi thấy xe hạ trưởng Ninh đã đi xa. Sau lần gặp anh ta ở nhà hàng, anh ta không tới tìm tôi nữa. Tôi nghĩ bây giờ anh ta sẽ thôi tới tìm tôi. Sau khi hai người họ đi xa, tôi mới nghiêm túc nói với Đinh Việt: thực sự đắt quá. Em mặc trên người mà nóng như lửa đốt Tiền lương một năm của em đó Tại sao nhất định phải mua chứ Nụ cười trên gương mặt Đinh Việt càng dạng dỡ hơn Đột nhiên anh nghiêng mặt lại và hỏi tôi Nếu anh có tiền Không quan tâm tới hơn hai chục nghìn tệ này Em có dám mặc không Nhưng anh làm việc ở công ty xuất nhập khẩu được bao nhiêu tiền Anh đâu phải là người có gia tài chục triệu tệ đâu Mà coi vài chục nghìn tệ như vài trăm để mà tiêu chứ Đình Việt cười thanh tiếng và nói với tôi Được rồi, đợi khi nào anh có ra tài chục triệu tệ, anh sẽ mua cho em Bây giờ thì sao? Đã mua rồi Tôi thở dài hay giá mà có thể trả lại thì tốt Đình Việt bật cười Được, chúng ta đi trả lại Tiền trả lại đợi khi nào em nghỉ đông, chúng ta đi du lịch nhé Có thể trả lại thật à? Yên tâm đi mà Đình Việt thực sự trả lại chiếc áo khoác đó, anh lại mua một cái màu đen y như vậy cho tôi, giá còn chưa bóc. Anh ấy nói, Để em mặc hẳn hoi một tí, cái này có hơn một nghìn tệ thôi, là hàng fake, em nhất định phải nhận đấy. Tôi nhận, cảm thấy rất ngọt ngào. Các bạn thính giả thân mến, vậy là các bạn vừa lắng nghe xong phần 8 của câu chuyện Từ bỏ em giúp sau nhé của tác giả Trang Trang.